TỊ TỊ MỘI MỘT TỊ NĂNG CHUA tan tai rời nên khi gặp một người xứ Kirine tên là Shimon từ ngoài đồng về còn lệnh buộc ông làm phu vác thọc ra sát ngài bầm tím muôn nơi, thì mấy phù nữ ngậm ngùi lệ xa. Ngài nói rằng, chớ khóc thương ta, nhưng thương người Vì cây tươi mà người ta sự thế này Thì cây khô sẽ ra sao mm -hmm. Khi ngắm mấy nhiều sự Thì nguyện một kinh lạy cha một kênh kênh mừng đoàn ta hãy nguyện rằng lạy Chúa Giêsu Kitô Chúa đã thương đoàn dẫn đi theo Chúa Xin cho thương xót chúng con. Uhm, uhm, thì